Hoa hồng giấy Chương 6 phần 6 Hôm sau tỉnh dậy Hai người gặp nhau trong nhà ăn Về mặt bạch nhạc vẫn như thường ngày Về mặt anh Tuấn của Lãnh Phong Trông rất tiểu tụy Mã ra rất tò mò Anh Lãnh Tối qua anh chẳng uống mấy mà Sao sắc mặt còn không bằng tôi thế kia Lãnh Phong mặt lạnh như tiền Lặng lặng ăn cháo Không trả lời Buổi sáng không có ca mổ Đãnh Phong không màng đến lời mời ở lại của viện trưởng viện điều dưỡng, kiên quyết đòi quay về Tân Giang. Mã già đứng bên cạnh xe, ghét một cái phong bì vào túi sách của Bạch Nhạc như lần trước. Bạch Nhạc muốn tử chối, anh ta liền cười, xua tay bỏ đi. Anh Mã, anh không đi sao? Bạch Nhạc nhìn đánh ta vung vẩy hai tay trông rất ung dung tự tại. Tôi ở lại câu cá, mai mới về. Bạch Nhạc miệng méo sệt, lòng hơi nơm nớt. Lãnh Phong bắt tay với viện trường và các bác sĩ, ném túi sách vào trong xe, nhảy vào ghế lái. Bạch Nhạc vẫn ngồi ở ghế sau, xe quay đầu phóng lên đường huyện, để lại sau lưng một đám bụi mờ mịt. Lãnh Phong lái xe, Bạch Nhạc nhìn ra ngoài cửa, hai người đều không nói gì. Xe đi vào đường cao tốc, Lãnh Phong bỗng dừng xe lại bên đường rồi xuống xe. Tối qua tôi ngủ không được tốt, em lái xe đi, tôi ra phía sau trợ mắt một lát. Bạch Nhạn muốn lòi ra khỏi chồng. Tôi đâu có biết lái xe. Chẳng phải em nói em có bằng lái sao? Có bằng lái, nhưng kinh nghiệm thực tế của tôi rất ít ỏi. Lãnh Phong mở cửa xe kéo cô ra ngoài. Ít thì ít, cứ biết nổ máy là được rồi. Chết người đấy! Bạch Nhạn méo mặt lầm bầm. Không chết được, tôi tin em. Lãnh Phong thoải mái nằm xuống. Bạch Nhạn co tay lại thành nắm đấm. Nghiến sang trẻo vào ghế lái Cả người căng cứng lên Cô thở dài một hơi rồi nổ máy Chiếc xe rung lên một hồi rồi tắt máy Anh lãnh Xe không nổ Cô ngoái lại Sắp khóc đến nơi Thử lại lần nữa Giọng lãnh phòng rất nhỏ như đã ngủ lịp đi, đi Bạch nhạn hít sâu rồi lại hít sâu Cô thú hết Dũng khí rồi lại nổ máy Chiếc xe bỗng lao vọt về phía trước Á Cô khoảng hốt kêu toán lên một nét cười hiện ra bên khóe miệng lãnh phong. đầu tiên xe chạy với tốc độ ốc sen, rồi đến tốc độ của lửa. dần dần bạch nhạn tìm được một chút cảm giác, nhưng chỉ cần có một chiếc xe hiện lên trong kính chiếu hậu, là cô lại căng thẳng tới mức cả người cứng đờ, chân run lẩy bẩy. cảm giác như cả một thế kỷ đã trôi qua. cuối cùng cô cũng thấy được trạm thu phí Tân Giang. đầu xe ngoặt vào gần cửa thu phí rồi dừng lại. bạch nhạn mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngồi chết lặng trên ghế nhân viên thu phí nói chuyện với cô, cô cũng không trả lời, đôi môi run rẩy. những chiếc xe đợi nộp phí ở phía sau sốt ruột nhấn còi. lấy phòng tỉnh lại, xuống xe đi tới phía ghế lái rồi mở cửa xe ra. để tôi lái. tên khốn kiếp này, anh chết quét đi. bạch nhạt bỗng ôm lấy vô lăng khóc hòa lên. rồi rồi, anh là tên khốn kiếp, anh không ra gì. Lãnh Phong mỉm cười, ánh náy với nhân viên thu phí, nhất Bạch Nhạn sang ghế phục lái rồi lên xe, nộp tiền. Sau đó lái xe sang chỗ đỗ xe ở bên ngoài. Bạch Nhạn vẫn đang khóc. Được rồi, được rồi. Lãnh Phong khẽ ôm và vỗ vào lưng cô, không nhịn được cười. Mọi việc qua rồi. Nếu vừa rồi xảy ra tai nạn thì làm thế nào? Lần cuối cùng tôi sờ vào xe là cách đây nữa hai năm. Bạch Nhạn thút thít lườm Lãnh Phong. Chúng ta đâu có tai nạn. Bạch Nhạn... Có những chuyện em cho rằng không làm nổi Thực ra là em không chỉ làm được Mà còn làm rất tốt Lãnh Phong lau nước mắt đọc vào khóe mắt cô Dịu dàng nói Đó chỉ là ăn may thôi Bạch nhạn đốt lại Cho dù là ăn may tôi cũng muốn thử một lần Lãnh Phong nở một nụ cười kiên quyết Bạch nhạn chẳng thấy chuyện này buồn cười chút nào Dù cho Lãnh Phong xin lỗi chân thành đến mấy An ủi dịu dàng đến mấy Có chết cô cũng không ngồi vào xe của anh ta nữa Ở ngoài ô, cô kiên quyết đòi xuống xe, đứng bên vệ đường đợi xe buýt vào thành phố. Hồi đó học lái xe là vì không chịu nổi sự kích động của Liễu Tinh và một đám đồng nghiệp. Nói cái gì mà đông người đăng ký học thì được giảm giá. Không có trâu bắt chó đi cày cô bị lôi cổ đi rồi cũng lấy được bằng lái. Nhưng một cô y tá nhỏ nhoi thì lấy đâu ra cơ hội chạm vào xe hơi. Đến rẽ trái dễ phải cô còn chẳng rành. Xếp khang có một chiếc xe, phần lớn thời gian là khóa trong nhà xe. Đi làm hay tan làm đều có giản đơn dùng xe riêng đưa đón Viên chức bình thường, mấy nhà đủ tiền nuôi xe Từ duy của Bạch Nhạn vẫn đang dừng ở khuôn mẫu này Cô cũng chưa từng nghĩ tới việc lôi chiếc xe đó ra đi Cô rất ghét cách cưỡng ép ngang ngược của Lãnh Phong Người khác có thể không hiểu tiềm năng của mình Nhưng Bạch Nhạn hiểu mình rất rõ Lãnh Phong bất đắc dĩ đứng chở xe cùng cô gương mặt tuấn tú thoáng chút hụt hẫng Vốn đã định buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm Bây giờ lại chẳng dám nói nữa Có phải em thấy tôi rất không tôn trọng em Anh hỏi Bạch nhã mím chặt môi Nhìn đâm đâm về phía trước Xe buýt đến Cô không nói tạm biệt mà lên xe luôn Qua cửa xe Cô nhìn thấy Lãnh Phong vẫn đứng yên tại chỗ Bóng anh đồ dài dưới đường giữa tháng trưa Trong lòng bất chợt cảm thấy có cái gì đó rất kỳ lạ Người ta nói Phụ nữ ngờ nghịch Sao đàn ông cũng có thể ngô nghe như vậy Lãnh Phong muốn chọn cô gái nào làm vợ chẳng được Tại sao lại đi gắm chúng cô gái đã có chồng như cô? Cho dù sau này cô ly hôn thì vẫn là đã qua một đời chồng. Đây rõ ràng là một con đường khúc khỉu. Đúng là bị quỷ ám. Bạch Nhạn không nghĩ ra được cách giải thích nào khác, đồng thời cũng thừa nhận một sự thật. Giữa đàn ông và phụ nữ chắc chắn không thể có tình bạn đơn thuần. Xe buýt dừng ở giữa trung tâm thành phố, Bạch Nhạn xuống đổi xe rút điện thoại ra nhìn giờ thì phát hiện thấy có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Tin nhắn của Lãnh Phong gửi. "Xin lỗi, tôi hơi vội vàng, đó là vì tôi sợ lại bỏ lỡ em một lần nữa." "Thôi được, trước khi em được tự do trở lại, tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa." Cô đọc xong bèn xóa luôn. Cuộc gọi nhỡ là của một số máy lạ. Bây giờ lừa đảo qua điện thoại nhiều, chuông vừa reo đối phương đã cúp máy. Bạn gọi lại thì phát hiện ra số máy đó ở bên Hồng Kông. Hoặc là quảng cáo gì đó Bạch nhạn chẳng bận tâm Đang định gặp máy lại thì điện thoại bỗng reo, Vẫn là số máy lạ đó Đợi đến hồi chuông thứ 3 Bạch nhạn mới ấn nút nhận cuộc gọi Bạch nhạn Tôi minh tinh đây Cố, Cô có đến chỗ tôi được không Giọng minh tinh dẻo quẹo Rất mềm mỏng, hơi lạ Tiệm 3 ngàn sợi hả Trên phố quá ồn ào Bạch nhạn nghe không rõ Bịt tai kỳ lại rồi quay lưng vào trong Không phải Thương Minh Tinh ngập ngừng Nút nước bọt Là Chạy tạm giam khu thành tây Sao Sao chị lại ở đó Đừng hỏi nữa Đến mau Đang định hỏi cho rõ ràng thì Thương Minh Tinh đã cúp điện thoại Bạch Nhã đành rút lại lời định nói Đầu óc mờ mịt đứng dưới hóng cây Cô không hiểu tại sao Thương Minh Tinh lại phải vào trại tạm giam Chị ta đâu phải là dân thất nghiệp lang thang Minh Tinh đã làm gì Bạch Nhạn chưa từng trải qua chuyện này, nhất thời không nghĩ ra được manh mối. Nhưng bất luận thế nào, thì thương Minh Tinh đã gọi điện cho cô, cô phải nhanh chóng tới đó xem sao. Bạch Nhạn không dám đợi xe bus, gọi taxi đi luôn, sọc đường luôn miệng rục tài xế chạy nhanh hơn. Xuống xe trước cửa trại tạm giam, nhìn anh cảnh vệ đeo băng đỏ đứng ở cổng, Bạch Nhạn đi thẳng về phía đó. Anh cảnh vệ yêu cầu cô xuất trình chứng minh thư, kiểm tra rất lâu. Cô ngước mắt nhìn mái hiên trên đầu anh ta. Cô cảm thấy cái băng đỏ trên cánh tay anh ta cứ mãi dao động gì mí mắt cô. Trái tim cô cũng giật thột theo. Cô có quan hệ gì với thương minh tinh? Tôi chỉ đến để thăm anh chị ấy thôi. Anh hỏi để làm gì? Bạch nhạc cảnh giác nhướn mắt. Đương nhiên chúng tôi phải làm rõ. Quan hệ gì? Bạch nhạt ngần ngừ một lát rồi nói. Ừ. Họ hàng. Họ hàng thế nào? Tôi... Là em họ chị ấy. Anh cảnh vệ bật cười, mồm ngoác mộng rộng, nghe ra hai hàm răng vàng. Cô ta lắm em họ thật, bên trong đã có mấy cô em họ ngồi cùng rồi đấy. Thế thì đã sao? Chả sao cả, vào đi. Bạch nhà đi xuyên qua một cái hành lang nằm ngang tới đại sảnh của trại giam. Nhìn thấy thường minh tinh đứng trong góc phía nam, cô vội vàng bước tới trước mặt chị ta. Thường minh tinh đầu tóc bù xù, có lẽ đã khóc. Mặt loang lổ từng vết như một cái bảng pha màu Ánh mắt hoảng loạn Bạch nhạn Cứu chị với Nhất định em phải cứu chị Bọn họ Bọn họ nói sẽ báo cho bố mẹ chị biết Để họ tới nộp phạt Rồi áp giải chị về nhà Em cũng biết tính mẹ chị rồi Nếu biết chị làm những chuyện này bà ấy sẽ đập đầu vào tường mà chết mất Rốt cuộc chị đã làm những chuyện gì Bạch nhạn hết hồn vì giọng nói khẽ thọt fan xin của thương minh tinh Thường minh tình trước giờ luôn nhìn cô bằng ánh mắt toé lửa, khinh khỉnh vênh váo, nói chuyện với cô như thể đang bố thí. Thường minh tình hơi há miệng, cúi gằm đầu xuống. Bạch nhạn quay đầu nhìn ra xung quanh, trong sảnh lớn lác đác người. Một số đứng dựa vào tường, quay mặt vào nhau nói chuyện. Một số ngồi bệt dựa vào tường, hành kính ngước mặt nhìn trời im lặng. Một cô bé rúc của góc tường đối diện nhìn cô, mắt trợn to nên lòng trắng nhiều hơn lòng đen, trông rất kỳ quặc. Ở góc nào đó Có người đang khóc thút thiết Những người này đều còn trẻ Ăn mặc trang điểm đều tương tự như thương minh tinh Môi đỏ chót Quần áo sặc sỡ Toát ra vẻ lòe loẹt Phóng đãng Bạch nhãn bỗng hiểu ra Mặt thoát đỏ bừng Thương minh tinh Thu hết can đảm ngừng đầu lên Bạch nhạn Em gọi điện cho chồng em Anh ta quen biết rộng Có được không Chị vào đây từ bao giờ Bạch nhãn không biết phải nói gì Cũng không dám hứa hẹn gì Đêm qua, Bạch Nhạn hạ giọng. Họ có bằng chứng không? thường Minh Tình tức giận trừng mắt nhìn cô. Nếu không có, thì tôi có vào đây không? Chị ta lại thâu dài, đổi sang giọng điệu cầu xin, kéo tay Bạch Nhạn. Bạch Nhạn, trước đây anh trai chị rất tốt với em, vì em mà không biết đánh nhau với bao nhiêu người. Em để mặt anh ấy, giúp chị đi. Bạch Nhạn khó chịu nhắm mắt lại, gạt tay chị ta ra. Đừng nhắc tới tên anh chị nữa Để em tìm cách Ra khỏi trại tạm giam Cô hít mạnh mấy hơi Trong đầu nhanh chóng điểm ra những người quen biết Nếu ai bị bệnh gì Muốn tìm bác sĩ thì cô còn có cách Mấy quan chức pháp luật này Cô chẳng quen ai Hình ảnh Khang kiếm lướt qua đầu Cô lập tức gạt đi Cô không muốn cho kháng kiếm và bà Lý Tâm Hà Có lý do xúc phạm cô thêm một lần nữa Nghĩ mãi Cuối cùng trong đầu này ra hình ảnh một người Bạch Nhạn nhếch mép cười khổ nhấc điện thoại lên Rất nhanh đã có người nghe Giọng nói coi trời bằng vung của Lục Địch Phi Phang lên ở đầu dây bên kia Cô nhóc, nhớ anh rồi à Bạch Nhạn cười cười Lâu rồi không được nghe tiếng anh Lục Cũng thấy hơi nhớ Anh về Tân Giang chưa Lục Địch Phi hử một tiếng Giọng đầy vẻ tổn thương Anh về được một tuần rồi Ngày đêm ôm điện thoại ngóng tên em Sắp mòn cả mắt rồi em mới gọi điện tới Xin lỗi, tôi có lỗi quá Không hỏi thăm anh Lục sớm Thái độ này còn tạm được Nhưng mà em phải an ủi con tim bị tổn thương của anh đi Rồi Bất kể là chị bằng đông y hay tây y Nhất định sẽ làm cho anh Lục khỏi bệnh Vậy đông y trước đi Tới nay chúng ta đi ăn đồ hầm thuốc bắc Được Bạch nhạn cắn môi Mời mấy lần cũng được Nhưng anh Lục à Tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp Danh ma quá Cuối cùng cũng chịu khai thật Lục địch phi lại hừ một tiếng Nói đi, chuyện gì? Hiệu suất làm việc của lục địch phi rất nhanh chóng. Chưa đầy nửa tiếng, đã có một chiếc xe cảnh sát chạy như bay tới. Một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát bước xuống, quan sát Bạch Nhạn. Cô là cô Bạch phải không? Vâng, tôi là Bạch Nhạn, chào anh. Người đàn ông cười cười, không tự giới thiệu. Đi theo tôi. Người cảnh vệ đứng ở cửa sừng sốt liếc Bạch Nhạn, cùng kính gọi người đàn ông là trạm trưởng lý. Bạch Nhạn thầm lè lưỡi. Trạm trưởng Lý đi thẳng đến văn phòng của trại tạm giam Nói tên Thương Minh Tinh Hỏi thăm tình hình Đêm qua khu thành Tây truy quét tệ nạn Bắt quả tang Thương Minh Tinh Và một người đàn ông lã lộ nằm trên giường Trong một căn phòng nhỏ phía sau tiệm 3.000 sợi Trạm trưởng Lý bảo nhân viên thụ Xóa án tên Lương Minh Tinh Không lưu vào hồ sơ Sau đó cười với Bạch Nhã. Cô quen thân với Bí Thư Lục như vậy Bảo anh ấy tìm cho chị họ cô một công việc mà làm, thì lâu làm Thì mới lâu dài được Chuyện này... Anh ta tặc lưỡi, không nói tiếp Bạch nhạn xấu hổ còn không còn chỗ nào để chui xuống Đành liên tục cảm ơn Đừng cảm ơn tôi, người cần cảm ơn là bí thư lục kia Chạm trưởng lý nói Bạch Nhạc đưa thương minh tinh ra ngoài Dẫn chị ta đến một tiệm ăn hổ nam Gọi mấy đĩa đồ ăn Thương minh tinh như đã đói ngấu Ăn thức ăn vừa bê lên liền cầm đũa gắp lia lia Ăn nhanh đến mức, miệng bóng nhẫy Đầu đầy mồ hôi, hài mắt đỏ đẫn Cổ họng căng phòng lên Bạch nhà nhìn mà muốn sách càng miệng Cô phải chi mất bao nhiêu tiền Lát nữa tôi đi rút tiền trả cô Thường Minh Tình phủng má nói Em không dùng tiền Minh tinh Không phải tay nghề cắt tóc của chị rất tốt sao Sao lại làm Thường Minh Tình liếc xéo cô Nút thức ăn trong mồm xuống ợ một cái Tốt mấy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu Còn trả đủ tiền thuê nhà và chi tiêu lặt vặt Vậy chị về huyện Vân đi Về huyện Vân Thương Minh Tinh khẽ thở hắt ra Ánh mắt sầm lại vẻ mặt vô cùng buồn bã Bố mẹ tôi bây giờ gặp ai cũng khoe Anh trai tôi làm đội trưởng đội phi công Còn tôi ở Tân Giang kiếm được một đống tiền Bây giờ mà quay về Chẳng phải khiến họ mất sạch mặt mũi sao Thôi Đây là chuyện của tôi Không cần cô chỉ đạo Tôi nhớ rồi Lần này tôi nợ cô Bạch nhạt không nói gì Chỉ cảm thấy lòng đau quặn từng cơn Mẹ của Thương Minh Tinh cả đời nói chuyện thị phi của người khác Bà ấy xem việc dạy dỗ được hai đứa con là điều tự hào Đều biết con gái mình làm chuyện này Mổ bụng tự sát còn trả kịp Mình thiên cô sẽ không chịu nổi Ăn cơm xong Thương Minh Tinh vội vã bỏ đi Bạch Nhạc lại gọi điện cho Lục Địch Phi Còn chưa kịp nói cảm ơn Lục Địch Phi đã trách móc. Cô nhóc Em thiên vị quá đấy Khang kiếm đường đường là trợ lý thị trưởng Có đơn vị nào ở Tân Giang mà cậu ta không có người quen Thế mà lại để anh phải gọi điện Em không muốn làm mất mặt chồng em, để khiến anh mất mặt, còn em thì chẳng sao. Nhờ anh chuyện khác thì được, lại nhờ anh nói hộ cho một cô gái bán dâm. Người ta lại còn tưởng anh và cô ta có chuyện gì mở ám nữa chứ. Bạch nhạc bị anh ta nói cho cứng học, bền giờ giọng đáng thương. Xin lỗi vì đã bôi nhọ anh Lục, thật sự tôi không nghĩ đến điều này. Vậy tôi mời anh Lục ăn cơm thêm vài lần có được không? Hừ, đáng nói anh cũng chẳng trong sạch gì, nhỏ thêm tí cũng không sao. Lục Địch Phi rất hào hiệp, cho Bạch Nhạn một đường lui. Ừ, thôi được, chấp nhận. Tối nay hôm nay tôi có việc, ngày mai tôi vẫn nghỉ phép, để ngày mai được không?" Bạch Nhạn rời khỏi vị đùi dưỡng từ sáng sớm, vật vã tới tận giờ này, bản thân cô cũng đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, chân đã run ra đứng không vững. "Được." Lục Địch Phi rất thẳng thắn. "Nhưng địa điểm do anh chọn, đặt chút xíu cũng không sao chứ?" tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch Nhạn cười. Vậy thì, tới quán cà phê trên tầng thượng khách sạn Hoa Hưng, chúng ta uống cà phê trước rồi ăn tối sau. 勇敢起我的容沒有名搬不到的沉默 就沉默just 笑着难过自我惩罚 代替所有回答 情感沉重至極一切掙扎等了心縮緊心無法發一個呼訴他還想爬瘋瘋癲狂榮耀步伐 我不爱她笑着难过 只有會答別高訴他我恨上他就讓成魔